cha. Đó là bởi Hạ Dao Thất nghĩ đến những lời mà Triệu Tôn hứa hẹn với nàng thì trong lòng liền ấm áp, tâm tình nàng căng thẳng hồi lâu được thả lỏng Nàng mượn rượu mà trừng mắt nhìn cha mình. "Chuyện của chúng con thế nào, cha không hiểu được đâu. Triệu Thập Cửu không phải là người như cha nghĩ đâu." Hừ một tiếng, Hạ Đình Cán nói một câu, con gái hướng ra ngoài Lại nhìn ánh mắt mơ màng của Hạ Sơ Thất rồi nghiêm túc thở dài Con gái à Chuyện của Hoàng Thất không đơn giản như con nghĩ đâu Từ xưa tới nay Chuyện con nối dõi của Hoàng Thất hưng thịnh hay không Có liên quan đến sự trường tồn và hưng thịnh của bá nghiệp hoành đồ Hắn đồng ý Nhưng đám hạ thần sẽ không đồng ý Hạ Sơ Thất gõ ly rượu Tỏ ý không nghe Hắn là hoàng đế cơ mà, sao hắn lại không làm chủ được chuyện của mình? Nực cười, thế thì làm hoàng đế để làm gì? Thả không làm còn hơn. Hạ đình cán cười lạnh nhìn nàng. Nếu cái gì cũng giống như mong muốn của con, thì thiên hạ đã thái bình rồi. Giữa quân quyền và thần quyền, nhìn thì giống như quân quyền ở trên, thần quyền ở dưới, nhưng thần quyền lại hạn chế quân quyền. Từ xưa tới nay đều như vậy rồi. Người làm quân vương cũng không thể được tự do. Tiểu thất, con có hiểu điều này không? Hạ rơ thất im lặng. Nàng biết những điều mà Hạ Đình can nói đều có lý cả. Từ khi Bác Bình khởi binh tới nay, niềm tin mà nàng chưa từng hoài nghi dù chỉ một lần đã được thực sự dao động. Nhưng tên đã trên dây, không thể không bắn ra được đúng không? Nàng khẽ thở dài. Chỉ một câu nói, trạng thái của nàng đã xảy ra thay đổi. Trước mắt, cần phải giải quyết chuyện cấp bách mới là đúng đắn. Còn về tương lai sẽ ra sao, thì nàng không muốn suy nghĩ tới nữa. Ở thời đại và chế độ pháp định, một vợ một chồng trước đây của nàng cũng có vô số cặp vợ chồng cuối cùng mỗi người một ngả. Cho nên, sự tình này không ai có thể nói rõ được, lại càng không thể dựa vào tưởng tượng mà có thể xử lý được. Nếu đã không thể, thì trước hết, Cứ gác lại chuyện đó đã Đi bước nào tính bước ấy vậy Được Quả nhiên là con gái của ta Thấy nàng đã suy nghĩ rõ ràng Không âu sầu phiền não Mà ông lại không biết chuyện nàng xuyên không tới đây Liền cho rằng toàn bộ ưu điểm của nàng Là do gen di chuyển mạnh mẽ của mình Mà ra Nên tỏ vẻ vô cùng đắc ý gật đầu Rồi mới tiếp tục nói chuyện chính sự Trước khi tới đây Ta đã nói chuyện với lão đạo thường. Liêu Thành mà Lan Tự An đang đóng quân là cánh bên của cục, cố nhược kim thang. Mặc dù tuyên thành là mắt cục nhưng chỉ cần Liêu Thành buông lỏng thì cục phong thủy sẽ phát sinh biên hóa. Đối với những chuyện phong thủy này, Hạ Sơ Thất hoàn toàn không hiểu. Nàng mắt nhắm mắt mở nhìn cha mình phân tích và cảm thấy cổ nhân quả thực là giỏi sang. Bọn họ không có dụng cụ, cũng không có thực nghiệm khoa học không biết rốt cuộc bọn họ làm sao có thể hiểu được thiên văn địa lý, còn có thể lưu truyền những sách lược binh pháp, kinh sử tự tập. Thật là không thể tưởng tượng được. Hạ Đình Cán thấy nàng nghe đến nhập thần, trong ánh mắt còn ẩn chứa vẻ sùng bái, rốt cuộc cũng tìm được cảm giác tự hào của người cha. Ông cao giọng, nhấp ngụm nước, vẻ vui mừng lộ rõ trên gương mặt, tiếp tục miêu tả. Cục phong thủy dựa vào sự xoay chuyển của khí Đây cũng là nguyên nhân hình thành nên phong thủy, nhân khí, địa khí ở từng khu vực đều khác nhau, không nơi đâu là không như vậy cả. Năm đó lão đạo thường thấy triệu tôn có lâm khí của bậc đế vương, nên mới nhất nhất khuyên bảo hắn, cũng phụ tá cho hắn. Khí của con người cũng sẽ ảnh hưởng tới số mệnh của hoàng triều, khí của đất cũng sẽ ảnh hưởng tới kết cấu của phong thủy. Ngày ấy con từng nhìn địa đồ rồi đó, thế cục phong thủy kiên cố từ dãy núi và nguồn nước giúp kéo dài trạng thái, giống như con rùa già ngàn năm chiếm cứ ở đó. Rùa già trường thọ, con nó tọa chấn ở Sơn Đông, vận số của Nam Yến sẽ không thể tận được. Hạ Đình Cán nói tới mức, miệng đắng lưỡi khô, ngừng lại một chút ông quay sang nhìn con gái đầy mong đợi. Con hiểu không? Khi hạ sơ thất hoàn hồn, nàng liền chú ý tới hai chữ rùa già. Nàng suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Con hiểu. Hàng lông mày của hạ đình cán giãn ra. Trẻ nhỏ dễ dạy, nói một chút, con đã hiểu được rồi. Hạ sơ thất vâng một tiếng nghiêm túc nói. Canh rùa già hầm là đại bổ đó. Cha, con đói bụng rồi. Đối mặt với đứa trẻ nhỏ không dạy nổi này, Hạ đình cán cuối cùng cũng đành phải trợn chừng mắt, thở hồng hộc rời đi. Nhưng sau khi ra khỏi cửa, ông cũng cẩn thận dặn dò người, mang đồ ăn tới cho con gái. Hạ sơ thất há to miệng ăn bữa khuya đầy bổ dưỡng rồi kề khẽ, ngáp dài một cái rồi đi ngủ luôn. Tâm tình của nàng rất tốt, hôm nay ăn no, hôm nay ngủ, ngày mai đói bụng thì lo làm gì? Về việc làm thế nào để phá được cục phong thủy? Làm sao để suối sục lan tự an, nàng không muốn quan tâm suy nghĩ tới nữa. Nàng tin cha mình và triệu thập cửu, còn cả đạo thường hòa thượng nữa, chắc chắn bọn họ sẽ thương lượng để đề ra kế sách vẹn toàn đôi bên. Nàng thấy khi tên trinh sát kia trở về báo cáo tin tức cho triệu miên trạch xong là kế ly sán của nàng đã thành, thế coi như là công đức viên mãn rồi. Ba ngày sau, trinh sát mà triệu tôn phải tới từ châu đã trở lại. Như bà chủ của Xuân Quy Các đã nói, Nguyệt Dục là do bà ta mua từ một thanh lâu ở Từ Châu tên là Tùy Hoa Các. Người bán Nguyệt Dục là một bà già. Bà ta nói với mọi người rằng nàng ta là con gái của bà ta, trên tay bà ta còn có đầy đủ khế ước. Nhưng trinh sát đó không tìm được bao nhiêu tin tức ở Tùy Hoa Các. Y thâm nhập tìm hiểu kỹ hơn thì biết được bà già đó là một kẻ buôn người nổi tiếng của đất Tư Châu, chuyên lừa bán phụ nữ và trẻ em. Đồng thời trinh sát còn thăm dò thêm được một chuyện Đó là một tháng trước Ở Từ Châu có xảy ra một sự kiện tử vong hết sức ly kỳ Nghe nói có bốn nhân sĩ là người bên ngoài bị chết trên quan đạo Nối từ Từ Châu tới Thương Khâu Khi chết toàn thân bận họ đều trần trụi Đồ đạc trên người không còn bất cứ thứ gì Quan phủ Từ Châu đến giờ vẫn không phá được án Cũng không có bất kỳ lời giải thích nào Có người dân bản địa đồn đại rằng Mấy người chết kia là người nơi khác, họ vốn ăn mặc theo kiểu thương nhân, nói tiếng kinh sư, làm việc hết sức thần bí, đi theo bọn họ có một cô gái. Triệu Tôn xác minh việc này với Nguyệt Dục và chứng thực được rằng nàng ta chính là cô gái đó. Mấy người đàn ông chết ở từ châu kia, một người là thái giám ở Điện Nhu Nghi, mấy kẻ khác là người hầu mà cống phi phái đi theo nàng ta về phía nam. Lúc ấy, khi nàng ta ngất đi, cũng đã nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ không thoát khỏi cái chết. Chính người đàn bà đã bán nàng ta đi lúc trước là người đã lôi nàng ta ra khỏi đám người chết đó. Bà ta tham tài nhưng lại sợ bị quan phủ phát hiện, rước lấy phiền toái nên mới rứt khoát bán nàng ta đi. Nhưng lưỡi của Nguyệt Dục là bị ai cắt đi thì lại vẫn không có kết quả. Đối với chuyện này, Nguyệt Dục dường như cũng có chút lẳng tránh. Nói cách khác, những người từ kinh sư tới, tất cả đều chết sạch, chỉ còn một mình Nguyệt Dục sống sót. Nói chung là Triệu Miên Trạch phát hiện Điện Nhu nghi thiếu người, lúc này mới phái người đuổi tới Từ Châu. Những kẻ đó nghĩ rằng Nguyệt Dục đã chết, không ngờ nàng ta lại được bọn buôn người cứu. Tuy nhiên, từ chuyện Trần Đại ngưu và Yến Nhị Quỷ, chỉ có thể truyền tin tức cho Cống Phi, để Cống Phi nghĩ biện pháp truyền ra ngoài thì có thể thấy được. Những người bên cạnh đám Trần Đại ngưu nhất định đều là mật thám, bị Triệu Miên Trạch giám thị nghiêm mật, song trái ngược với họ. Triệu Miên Trạch đối với hạng nữ lưu như Cống Phi lại chẳng đề phòng quá mức. Nhưng hắn ta đã xem nhẹ bà ấy, mặc dù phụ nữ yếu đuối, nhưng người mẹ lại vô cùng mạnh mẽ. Vì Triệu Tôn, Cống Phi có thể làm bất cứ điều gì. Qua 15 tháng giêng, thời tiết dường như đã ấm áp hơn một chút. Đình chiến lâu như vậy, quân Nam thấy quân Tấn không có động tĩnh gì, Nên lại bắt đầu gây dối ở phạm vi nhỏ, thực hiện dụ rỗ khiêu khích, du kích mấy đại danh phụ cận thành Thương Châu của quân Tấn. Đối với mấy trò, muốn, còn làm điệu bộ của quân Nam, quân Tấn phản kích kiểu được chăng hay chớ. Cứ người tới ta đi mấy hiệp cũng không hình thành những chiến dịch với quy mô lớn của quân chủ lực. Phương pháp này giống như mấy cô gái lớn nói chuyện yêu đương vậy, đúng là già mồm cãi láo. Hạ sơ thất châm chọc. Đúng vậy, nàng phiền lòng, nhìn thấy mấy chuyện phiền toái lại muốn châm chọc. Đã nhiều ngày không được ở cạnh triệu tôn. Năm mới này cũng là năm nghẹn khuất nhất của nàng từ khi nàng tới thời đại này. Lẽ ra, khi dùng biện pháp kia truyền tin tức đi, ngược dục cũng sẽ không còn tác dụng gì nữa. Việc nàng và triệu tôn làm lành lại cũng không ảnh hưởng gì tới việc truyền tin tức cả. Nhưng triệu tôn vẫn không hề có động tĩnh gì. Không chỉ Nguyệt Dục vẫn đang ở đó hầu hạ hắn mà hắn cũng không hề tới tìm nàng. Trong lòng nàng phiền muộn nhưng cũng không muốn chủ động tới cầu hòa về hắn. Nhưng nếu không làm lành thì trong lòng nàng lại cảm thấy là lạ, lạ. Chẳng lẽ triệu thập cửu không hề nhớ tới nàng sao? Lâu như vậy mà hắn không để ý tới nàng. Dù ngẫu nhiên gặp nàng một lần thì hắn cũng chỉ gật đầu rồi rời đi. Trên mặt không có chút biểu cảm dư thừa nào cả. Nàng không biết hắn đang nghĩ gì. Lại càng không biết rút cuộc là do hắn có thể khống chế được cảm xúc hay là do hắn thật sự đã nhạt phai với nàng. Trong lòng phụ nữ thường có rất nhiều phỏng đoán, lại thêm một lần bừng tỉnh vì ác mộng chứa đầy những phỏng đoán và nỗi nhớ nhung với con gái. Bên ngoài, tuyết đã ngừng rơi. Hôm nay là một ngày tốt lành, Hạ Sư Thất vẫn theo lẽ thường tới doanh trại quân y. Gần đây không có chiến sự, mọi người trong doanh cũng không quá bận rộn. Nàng đang vô tư ngồi đó nói chuyện cười đùa với Tiểu Lục, thì Tiểu Nhị lại kích động chạy vội vào. Tiểu Nhị nói, Bác Bình vừa truyền tin tức đến, nói Lão Mạnh được làm cha rồi. Chín tháng trước, Lão Mạnh từng về Bắc Bình để xử lý sự cố lương thảo một lần, cũng ở đó một ngày. Giờ vợ ông ấy xin cho ông ấy đứa thứ tư luôn, cần là một cậu nhóc khỏe mạnh nữa chứ. Hạ Sơ Thất cảm khái một chút về sức chiến đấu của Lão Mạnh, Trong lòng nàng đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Nàng quyết định hôm nay nàng sẽ chủ động đi tìm triệu thập cửu. Tuy nhiên không phải đi tìm hắn để làm hòa, mà là đi khởi binh vấn tội. Nếu nàng nhớ không lầm thì đã ba bốn ngày nàng không gặp hắn rồi. Dựa vào cái gì chứ? Nàng vì hắn sinh con dưỡng cái, hắn lại dám đối xử lạnh lùng với nàng như vậy. Qua buổi trưa... Binh sĩ và y quan ở doanh trại quân y đều đang ngủ gà ngủ gật. Ánh năng ấm áp của mùa đông ngập tràn trong quân doanh quả là thoải mái. Hạ sơ thất vươn vai, quay lại nhìn tiểu nhị và tiểu lục đều đã gật gù, liền lặng lẽ chuồn khỏi đó mà đi về chỗ của triệu tôn. Nhưng khi vào phòng thì triệu tôn không ở đó. Trong phòng chỉ có hai người là chị nhị bảo và Nguyệt Dục. Nguyệt Dục nhìn thấy nàng thì sững sờ, vội vàng, phúc thân hành lễ. Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp hồng hào của nàng ta, hạ sơ thớt âm thầm cắn răng hối hận. Sớm biết thế này thì nàng sẽ không cho nàng ta phấn phủ rồi. Bao nhiêu năm không gặp mà Nguyệt Đại Tỷ vẫn muốn cướp người đàn ông của nàng. Nàng đoán rằng khi triệu tôn thấy Nguyệt Dục thì át hẳn trong lòng sẽ gợn sóng. Hắn và đàn ông khắp thiên hạ này đều có cái tính, ăn trong bát, nhìn trong nồi. Cổ họng nàng hơi nghẹn lại, sắc mặt càng thêm khó coi. Nhị bảo công công, đã mấy ngày không gặp, người cũng thay đổi không ít nhỉ. Thấy ta mà không chào hỏi lấy một câu. Trịnh nhị bảo vội vàng vỗ gáy, đau khổ nhìn nàng. Nô tài nào dám chứ? Nô tài không ngờ là người sẽ tới đây. Không phải là vì... không kịp phản ứng hay sao? Hạ sơ thất chậm rãi ngồi xuống, liếc mắt nhìn trịnh nhị bảo đang bồn chồn không yên rồi cười ha hả. Được rồi! Ta biết ngươi không có ý này. Thường ngày khi gặp nhau, ngươi cứ mở miệng ra là một câu chủ tử, khép miệng vào là một câu vương phi. Giờ đây lại khác rồi nhỉ? Ta đứng ở đây một lúc lâu rồi, nước không có một ngụm để uống, ghế cũng không có mà ngồi, một câu ân cần hỏi thăm cũng không có. Ngươi không biết, có khi còn nghĩ rằng ngươi chuẩn bị đổi chủ tử rồi ấy chứ? Rút lời nàng nhìn về phía Nguyệt Dục tỷ nói xem có đúng không nguyệt đại tỷ triệu tôn đối với nàng ta thế nào người bên ngoài không rõ nhưng trong lòng nguyệt dục thì vô cùng rõ ràng nàng ta căng thẳng nhìn hạ sơ thất vặn xoắn khăn tay rồi xoay người đi lấy nước hạ sơ thất nghiêng đầu nhìn bóng dáng nhiều điệu của nàng ta rồi mỉm cười châm biếm không cần phải phiền phức như vậy ta sợ tỷ hạ độc nào dám uống Nguyệt Dục quay đầu lại nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ oan ức và vô tội. Hạ sơ thất hận nhất là kẻ khác nhìn nàng bằng ánh mắt kiểu này, đặc biệt là hiện giờ, khi mọi người đang bàn luận rằng nàng đố kỵ gay gắt với nàng ta. Cảm giác này giống như nàng là một kẻ tội ác tài trời, đang bắt nạt một cô gái thiện lương như Nguyệt Dục vậy. Để nô tài, để nô tài, nô tài hầu hạ vương phi quen rồi. Chị Nhị Bảo thấy Nguyệt Dục vặn xoắn góc áo đến nhăn cả lại, liền bay về mặt mỉm cười phát ngấy. Liếc mắt ra hiệu cho nàng ta, tránh ra, tự mình khom người rót nước cho hạ sơ thất, lại ân cần, nắn bóp vai cho nàng. Vương Phi, độ mạnh yếu vừa đủ chứ ạ? Trước kia, chị Nhị Bảo đối xử với nàng không khách khí lễ độ như vậy, nói cách khác là không xa lạ như thế này. Đại khái là do lòng nàng có tâm sự, Nên thấy thế nào cũng không ưng Hơn nữa, nàng thấy chị Nghị Bảo bảo vệ cho Nguyệt Dũng như vậy thì cười lạnh Nàng bất ngờ đập tay cậu ta rồi quay đầu lại Nhìn gương mặt trắng bạch cứng ngắc trong ngày mắt của cậu ta Không cần làm phiền công công như vậy Ta tới tìm ra Hắn đâu rồi? Đi đâu vậy? Nô Tài... Chị Nghị Bảo quanh co đáp Nô Tài không biết Hạ sơ thớt hơi hít mát, nhìn hàng lông mày không ngừng chớp của cậu ta, trong lòng nàng nghẹn lại. Từ khi bắt đầu ở huyện Thanh Cương, năm Hồng Thái thứ 25, nàng và chị Nhị Bảo đã quen, đã nhiều năm, nên nàng hiểu tính cách của cậu ta rõ như lòng bàn tay. Thằng nhãi này đang nói dối. Nàng nhìn một cái là nhận ra ngay. Đương nhiên hiện giờ, người cậu ta đang lừa là nàng, chứ còn ai vào đây nữa. À... Um, um. Đại khái là thấy chị Nhị Bảo lắp bắp như vậy trước mặt nàng Người dục cũng muốn bào đáp Nàng ta trao đổi ánh mắt với chị Nhị Bảo Sau đó bối rối chạy tới Đẩy chén trà ấm mà chị Nhị Bảo vừa rót tới trước mặt hạ sơ thất Ý mời nàng uống a a Hạ sơ thất nhách môi, bình tĩnh nhìn nàng ta Chứ không nhận chén nước Nguyệt dục tủi thân cúp mắt, đặt chén nước xuống, đi tới bên cạnh bắp vai cho nàng, bày ra bộ dạng đáng thương tội nghiệp. Đối với Hạ sơ thất mà nói, đây quả thực là họa vô đơn chí, kích thích nàng tức giận đến nỗi không biết đánh vào đâu. Nếu người ngoài mà thấy cảnh này, thì không phải sẽ nghĩ là nàng đang ngược đãi người hầu hay sao? Không đúng, nàng ta và Trịnh nhị bảo có nhiều năm tình cảm, mắt đi mày lại với nhau, nàng mới là người ngoài. Yết hầu khẽ chuyển động, nàng cưới lạnh một tiếng, nuốt ngụm nước bọt xuống, vất vả làm mới áp chế được cơn tức giận xuống. Nàng nhìn chăm chăm vào Nguyệt Dục, tránh bàn tay nàng ta, nửa cười nửa không nói. Nguyệt Đại tỷ, hà tất phải dồn ép ta như vậy? Tỷ là đại nha hoàn của gia, sao ta dám sai bảo tỷ chứ? Tỷ vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi. Dứt lời, nàng lại nhìn về phía chị nhị bảo đang hận. Không thể tìm được kẽ nứt mà chui vào. Đẩy chén nước trước mặt mình tới trước mặt cậu ta. Cười híp mắt nói. Nhị bảo công công, nước này của ngươi, sau này cũng không phải rót cho ta nữa đâu. Ngươi hãy nhanh chóng đi lấy lòng tân chủ tử của ngươi đi. Vương Phi, nộ tài không dám. Nhị bảo công công nức nở, cảm thấy bối rối, quỳ xuống đất cái bụp. Chủ tử, nộ tài dập đầu với người. Xin người đừng tức giận mà hại thân thể. Thấy trịnh nhị bảo như vậy, mặt mũi nguyệt dục trắng bệch, cơ thể nàng ta cũng lung lay sắp đổ. Giống như không thể đứng thẳng nổi nữa, lúc nào cũng có thể bị gió quật ngã. Trần trừ một lát, nàng ta cũng quỳ xuống, dập đầu trên mặt đất. Hạ sơ thất quề lạnh, thở ra một hơi, vỗ vỗ xiêm y trên người. Được rồi, không tìm được người. Ta cũng không chơi cùng các ngươi nữa Thấy nàng tức giận như vậy Trịnh nhị bảo hận nỗi Không thể tự vả cho mình một cái Lại không biết phải nói gì để xoa dịu nàng Đành bay ra về mặt cầu xin Vương Phi Nô tài sai ở đâu thì xin người Hãy nói cho nô tài biết Hoặc là người hãy phản nô tài vả miệng đi Bọn họ càng tỏ ra oan ức, Hạ sơ thất càng tức giận Đứng lên Các ngươi làm gì thế hả? Làm ra vẻ như cha chết mẹ chết như thế để làm gì? Người nào không hiểu còn tưởng cho rằng ta khiến các ngươi ra nông nỗi này đó. Ta chẳng qua chỉ là tới tìm chủ tử của các ngươi. Các ngươi đang diễn trò gì cho ta xem thế hả? ha, Thật là nực cười. Trong lòng nàng đang tức giận không phát tiết được nên nói chuyện càng không thèm khách khí. Chị nhị bảo sợ tới mức, suýt cắn vào lưỡi. Cậu ta suy nghĩ một chút rồi quyết tâm mở miệng vương phi, xin người đừng tức giận nữa, nô tài nói cho người biết, ra đi. Cậu ta còn chưa dứt lời, Nguyệt Dục đột nhiên mạnh mẽ kéo tay áo cậu ta lại lắc đầu. Chị Nhị bảo nhất thời nghẹn họng, đau khổ liếc nhìn nàng ta. Nguyệt Dục chậm rãi thu tay lại, làm như không hề can thiệp gì, nhưng hành động mờ ám của bọn họ đã hoàn toàn kích thích hạ sơ thất. Nàng không phải người dịu dàng hiền thục, nhưng nàng tự cho rằng Mình cũng không phải là người kiêu ngạo ương ngạnh. Hơn nữa, nàng còn đối xử với người bên cạnh Triệu Tôn, tốt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thế mà nàng lại biến thành một người đàn bà đanh đá, chuông hoa. Nàng thở hắt ra một hơi, không muốn nghe thêm điều gì nữa. Nhị Bảo công công à? Không phải nói nữa. Nàng lạnh lùng nhìn chị Nhị Bảo. Ta nhìn là hiểu rồi, hành tung của hắn thế nào? tất cả các ngươi đều biết chỉ có mình mình ta là không hề hay biết gì đúng không người có giỏi thì chuyển lời cho gia nhà ngươi nói là bổn cô nương không phụng bồi hắn được nơi này không chứa được ta thì còn nơi khác rút lời nàng xoay người ngang ngang rời đi hạ giờ thất tức giận bước vào ánh nắng mặt trời lúc trưa không tìm được triệu tôn khiến lòng nàng buồn bực chuyện chị nhị bảo sống hai mặt Nàng biết một phần, cũng do nàng đang ức chế, cộng thêm trạng thái buồn bực khi thấy Nguyệt Dục cố tình, làm ra vẻ bị bắt nạt. Nàng vừa thấy khổ sở không nói nên lời, cũng vừa tức giận. Nhưng tất cả mọi người không mất mát bằng việc, ngay cả người đàn ông của mình đi đâu, nàng cũng không biết. Tuy nhiên, nàng cũng đã sớm trải qua tuổi mới lớn đa sầu đa cảm, cũng không hề yếu đuối bi thương như mấy cô nữ chính trong phim truyền hình, chưa gì đã nghĩ lương ta linh tinh. Cho nên, dù cho trái tim nàng có tan vỡ, thì nàng vẫn tin tưởng rằng triệu thập cửu yêu nàng. Tình yêu có hình dáng thế nào thì nàng không biết, bởi bộ não mạnh mẽ của nàng chưa bao giờ cho nàng một hình dung nào về bộ dạng mà tình yêu nên có. Nhưng khi ở bên cạnh, cùng sống chết với triệu tôn, nàng đã được nếm trải mọi cung bậc cảm xúc. Nàng tin rằng, tình cảm và những lời hứa của hai người không hề giả tạo. Nhưng nội ưu thương và cay đắng của người phụ nữ hoàn toàn khác biệt với khái niệm của đàn ông Chuyện này không thể nào khác được Bởi đàn ông và phụ nữ trời sinh đã không phải cùng một giống loài Họ có lối suy nghĩ, ý tưởng, quan niệm hoàn toàn khác nhau Có những chuyện mà người phụ nữ cảm thấy rất trọng đại Thì trong mắt đàn ông chuyện đó căn bản không đáng để nhắc tới Bao nhiêu bi kịch xuất hiện từ xưa tới nay đều xuất phát từ sự khác biệt giữa tính cách và nhận thức của đàn ông và phụ nữ, Huống Hồ nàng và Triệu Tôn còn có quan niệm của hai thời đại hoàn toàn khác biệt. A Di Đà Phật trong Đại Doanh Quân Tấn chỉ có duy nhất một người dùng Phật hiệu làm lời dạo đầu. nàng lãnh đạm ngẩng đầu lên quả nhiên thấy đạo thường. Hôm nay đạo hòa thượng dường như đã sửa soạn lại. Diệm y sạch sẽ, đôi giày trên chân cũng mới tinh, sắc mặt hồng hào, nhìn vừa cao quý vừa trang trọng. Đại sư không nghỉ trưa sao? Cha ta đâu rồi? Hạ sơ thất đi đến đây là muốn tìm cha già nhà mình nên nàng chỉ tùy ý chào một tiếng rồi định đi tới phòng của Hạ đình cán. Nhưng sắc mặt của đạo thường lại có chút kỳ quái. Nữ thí chủ, phụ thân của cô không ở trong phòng. Nhìn về mặt của ông ta, trong lòng hạ sơ thớt bỗng cảm thấy kỳ lạ. Ông ấy đi đâu vậy? Đạo thương cúi đầu, ánh mắt hơi lé, nhưng lại không tiện nói rõ. Quân vụ bận rộn, nên tạm thời chưa thể về được. Hạ sơ thất hiểu rồi, đây cũng là bí mật không thể nói. Nàng cười ha hà một tiếng rồi nói. Vậy ta đi trước đây, cáo từ. Nàng muốn xoay người rời đi thì đạo thường lại ngăn cản nàng lại. Thí chủ, lão nạp có chuyện muốn tìm người. Hạ sơ thất híp mắt, lặng lặng nhìn ông ta, tiếp tục chờ đợi. Đạo thường biết tính cách của nàng bèn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo nữa. Nữ thí chủ, chúng ta có thể vào phòng rồi nói chuyện không? Hạ sơ thất mỉm cười, nhách lông mày. Cô nam quả nữ, như vậy e là không tiện. Đạo thường là cao tăng nổi danh ở Nam Yến. Phụ nữ dám nói chuyện kiểu này với ông ta, ngoài hạ sơ thấp ra thì không có người thứ hai. Bị nàng chặn họng bằng một câu như vậy, hàng mi dày của ông ta hạ xuống, hai tay chấp trước ngực, cuối cùng chậm rãi tới gần nàng. Có một chuyện mà lão nạp để trong lòng bao lâu nay, nhưng chưa có cơ hội nói rõ. Hôm nay đúng lúc gặp được thí chủ nên sẽ nói luôn Mắt cục của cố nhược kim thang là tuyển thành Nhưng nhân tố quyết định cục phong thủy lại không phải ở tuyển thành Hạ sơ thất hừ một tiếng không đáp chỉ im lặng làm thính giả Trước thái độ không nóng không lạnh kiểu này của nàng Nếu đổi lại là người bình thường thì có lẽ sẽ không thể tiếp tục nói được Nhưng đạo thường nào có phải là người bình thường? Ông ta thản nhiên liếc nhìn nàng rồi nghiêm mặt lại, tiếp tục nói. Lão nạt từng nói với nữ thí chủ rằng, thí chủ tam tài quý cách, thân mang phượng mệnh, ý trời đã định rằng người sẽ lấy triệu miên trạch Nếu người kết hợp với hắn thì chính là hợp lẽ trời. Nhưng không hiểu sao, trong một đêm đó, tinh tú đột nhiên thay đổi. Trong tử vi liền xuất hiện hai đế tinh. Người xuyên thời không tới đây là người mà lại không phải người, việc đó đã phá hủy thiên đạo luân hồi. Người kết hợp cùng tấn vương là hành động trái với lẽ trời, nên giờ mới dẫn tới chiến tranh khói lửa khắp thiên hạ. Lão nạp muốn khuyên người buông bỏ nhiệt tình, giữ lấy bình an, nhưng người lại khăng khăng cố chấp. Vốn dĩ với tài năng của tấn vương muốn dùng kiếm đoạt giang sơn không phải là việc khó, nhưng bởi vì có người Nên bước vào bước nấy đều gian nan. Đây là sự trừng phạt của ông trời. Thí chủ, thứ lỗi cho lão nạp nói thẳng, nếu người còn tiếp tục dây dưa với tấn vương, thì cho dù hắn có phá vỡ được thế cục này, thì e là cũng sẽ ảnh hưởng tới tính mạng. Nói cách khác, nhân tố quyết định không phải ở tuyền thành mà chính là ở người.